Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bởi bờ sông, nơi mà hai người vẫn hay thường ngồi tâm sự Với những đêm hẻ trăng thanh gió mát Tới nơi nổ thiết Phan đang đứng cạnh tàng đá chờ mình Nổ liền mừng dỡ chạy đến cất tiếng hỏi Anh Phan, anh về khi nào? Sao anh lại về đêm hôm vậy? Phan lúng túng chưa biết trả lời nụ ra sao Liền vội vàng nắm đế tay của nụ Nụ, anh cứ không biết phải nói với em thế nào Để chăm hiểu chuyện gì xảy ra với anh Sau này anh sẽ giải thích cho em sau, anh chỉ muốn gặp em một lát, anh sắp bắt xe quay trở lại đơn vị." Nụ không đáp mà tỏ ra thẹn thùng ngượng ngỉnh. Trêu với nhau thân thiết bao năm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Phan nắm tay của Nụ như vậy. Phan nhận ra điều đó cho nên vội vàng buông tay của Nụ ra lúng túng. Nụ ngước mắt lên nhìn Phan giờ khép mím cười, làm cho Phan cảm thấy trong lòng bối rối. Định nói với Nụ điều anh giấu kín trong lòng nhưng lại thôi. Hai người nhìn nhau rõ ràng họ hiểu trái tim của cả hai đều thuộc về nhau, nhưng lại không một ai đủ dũng cảm để phá vỡ đi khoảng cách. Bất chợt từ ngoài sông một cơn gió rét buốt đến thấu xương thổi vào, khiến cho nụ run bắn người đôi môi tím tái. Phan Liên vội vàng lao tới ôm chặt Lý Nụ. Khi đường vòng tay của Phan ôm trọn, nụ cảm thấy cơ thể của mình lập tức ấm áp trở lại. Phan lúc này đã ôm trọn nụ trong vòng tay thì cũng can đảm hơn. Cuối cùng Vân cũng nói ra được câu nói mà nụ hạnh phúc đến rơi cả nước mắt. Nụ, anh yêu em. Khi xa em anh mới nhận ra, anh đã yêu em từ bao giờ. Nụ không đáp lại mà vòng tay ôm Lý Phan cả hai đều siết chặt cánh tay ôm nhau mà hạnh phúc, hai người mãi chìm đắm trong tình yêu. Cho nên không một ai hay biết trên mặt sông có một cô gái mặc bộ đồ trắng lơ lửng trên mặt nước.